nhằm hai mươi tám tháng chạp âm lịch chỉ còn ba ngày nữa là đến Tết Tân Sử Tết Nguyên Đán ai cũng bận biểu cả có khi không có dịp gặp gìn nhau nhân tiện đây xin được gửi lời chúc Tết đến tất cả quý vị một năm mới nha an khang nha đầm ấm nha thịnh vượng nha vui vẻ xin được cảm ơn rồi bây giờ À, ngày hôm nay, Việt Thảo có nhận được lời chúc nữa nè, và kèm theo 20 đô la để tặng của Tracy ở Houston. À, với lời nhắn là kính chúc anh Việt Thảo một năm mới thật là có nhiều sức khỏe để kể chuyện ma cho tất cả mọi người nghe. Chúc anh và gia đình thật gặp nhiều may mắn, muốn gì được đó. Xin cảm ơn anh đã cho mọi người thưởng thức những câu chuyện ma rất là hay và có ý nghĩa gửi donate 20 đô la nếu như vậy thì Việt Thảo cũng phải gửi lời cảm ơn cảm ơn tất cả các bạn những người đã viết lên những cái câu chuyện tâm linh, những câu chuyện ma những câu chuyện mà các bạn đã trải nghiệm rồi gửi về cho Việt Thảo từ đó mới có để đọc cho mọi người nghe có phải không nào? xin được cảm ơn và cũng phải cảm ơn những người nghe nữa không có ai nghe thì đọc cho ai nghe đây cảm ơn các bạn đã lắng nghe những câu chuyện mà Việt Thảo đã gửi đến Rồi, cảm ơn Tracy một lần nữa, Tracy Bùi đã donate cho kênh Youtube của Việt Thảo 20USD. Bây giờ, ngày hôm nay là kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam, kỳ thứ 452. Bao gồm những câu chuyện ma của Nguyễn Quốc Tuấn, à xin lỗi Nguyễn Quốc Tiến nha, như là câu chuyện cái đầu lâu nó ở đâu, của ai vậy? Rồi câu chuyện bóng ma ở bên cửa sổ như thế nào? Câu chuyện của Mai Nguyễn viết về con quỷ ở Thành Càng Biên Hòa và câu chuyện của ẩn danh ở Hà Lan nói về bà nội. Trước đây thì ẩn danh Hà Lan nói về bà ngoại rồi, bây giờ nói về tới bà nội. Bây giờ mời quý vị và các bạn bắt đầu bước vào những câu chuyện tâm linh với Việt Thảo qua kho tàng Chuyện Bà Dân gian Việt Nam kỳ thứ 452. Bức thư Việt Thảo nhận được vào tháng 12 năm 2020. Thân ái gửi đến bác Việt Thảo. Con chúc bác Việt Thảo sức khỏe, khỏe mạnh và có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống. Con tên là Nguyễn Quốc Tiến ở cái nước Cà Mau. Con năm nay vẫn còn đi học cấp 3 tại địa phương. Con rất hâm mộ bác Việt Thảo từ những băng đĩa hài của Trung tâm Vân Sơn cho đến những đĩa CD hài vượt biên giới. Thật sự con rất thích giọng đọc truyền cảm trầm ấm của bác và bác là một phần tuổi thơ của con. Cho con mạng phép được gọi bác là tía ạ, vì con có cảm giác bản thân dành một tình cảm đặc biệt cho bác, xin được gọi là tía. Sau đây con có vài câu chuyện muốn gửi đến tía. Câu chuyện đầu tiên diễn ra vào chín năm trước. Lúc đó thì con là một cậu học sinh năng động nên rất hay hỏng chuyện. Trường con theo học, nó nằm ở gần chợ nên cũng nhộn nghiệp, cũng vui vẻ lắm. Ở gần chỗ lớp con học có một dãy bị bỏ hoang. Lúc con mới vào học thì nhà trường bắt đầu cho xây dựng cái dãy bị bỏ hoang này, xây dựng lại để làm cái phòng thư viện là nơi dành cho các giáo viên có thể vào đó nghỉ ngơi hoặc là đọc sách. Thì ở gần cái cầu thang mà đi lên phía tầng trên, ngay ở phía dưới nó có một cái nhà kho nhỏ mà cái nhà kho này lúc nào cũng được khóa lại rất kỹ càng. Rồi ở trên còn có một dòng chữ nữa là không phận sự miễn dạc. Không biết cái nhà kho này có gì đặc biệt mà luôn khóa cửa và cấm người ta không cho tay vô. Rồi một hôm con đi học thì nghe có một học sinh trong lúc mà cái người này đi vào thư viện để lấy sách dùm thầy cô để mà phục vụ cho cái việc giảng dạy. Thì trên cái đường đi đó, cái người học sinh đó thấy được có một cái đầu lâu của nam mà đúng ra cái đầu lâu nó khô tại sao cái đầu lâu này nó còn rỉ máu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện